Su Su đừng khóc Ê, tụi bay làm gì Su Su vậy? Vứt dứt lời, Đu Đu phóng xuống và tiến lại Tôi cố thoát khỏi hai anh bạn Long và Lãm Cùng lúc, Đu Đu kéo tôi ra theo Hai tên con trai ăn hiếp một đứa con gái yếu đuối Không mắc cỡ hả? Có điều này, mọi người cần phải biết. Khi mà đu đu đối đầu với ai, cậu ấy cực kỳ sâu tính và bạo lực. Đừng nói là chui eo karate, dù có fo eo cũng chưa chắc đã thắng nổi đu đu. Mà câu nói của đu đu vừa rồi có vẻ giang hồ và giọng điệu thách thức. Như sóc óc hai anh bạn kia, tôi bắt đầu thấy sợ hơn. Thôi, mình về đi đu đu. Bọn nó ăn hiếp cậu, sao bỏ qua được. Mặc cho tôi cố này nỉ và lôi cậu ấy về, đu đu như đổ bê tông ở chân, không hề nhúc nhích. Su Su đừng khóc. Chương 21. Mày là thằng nào thế? Học gia đình à? Bộ muốn kiếm chuyện? Long ngẩng mặt bước tới nói giọng kề cả như phong cách thường nhật của chính cậu. Phùng, trước khi Long tạo ra một cuộc xung đột khủng khiếp, Lãm đã chặn cậu ấy lại và hạ giọng. Nó là bạn thân của Xuân, bỏ đi. Gì hả? Vất lờ vẻ hung hăng lẫn ngơ ngác của Long, Lãm cứ lầm lì kéo cậu ấy ra chiếc xe máy và ngồi vào yên trước. Cao mặt bảo long lên yên sau Tôi tranh thủ kêu đu đu cũng về thôi Chuyện này coi như đã kết thúc rồi Chân trừ một hồi Rồi đu đu cũng chịu quay lại sớt xe đạp đi Tớ cứ nghĩ cậu sẽ không đến Cậu nghe mẹ nhắn lại hả Ừ Chủ nhật cậu đi đâu vậy Đi làm à Không mà cậu cũng vào trường chi vậy Lại còn bị hai tên đó ăn hiếp Tớ tham gia hội thi Mà bọn họ không phải ăn hiếp tớ đâu Họ thi chung với tớ mà Ồ, cũng tham gia hội thi sao Ừ, nhưng cũng là ý gì Đu đu không đáp Chỉ im thinh tiếp tục đạp xe Một lúc sau, cậu ấy hỏi khẽ Hôm nay vẫn bỏ cậu xuống chỗ Nga Ba chứ gì Tôi thở dài buồn thiêu Tôi muốn đu đu đưa về tới nhà luôn cơ Đi bộ vừa mỏi chân vừa nắng Nhưng mà mẹ... biết làm sao được Ê, Suu Suu Đúng lúc tôi vượt xuống khỏi xe đu đu, tôi nghe tiếng chị Huyền gọi từ xa. Chị ấy chắc vừa đi sinh hoạt câu lạc bộ trong trường đại học về. Ơ, chị chở em về với? Ok. Tôi lên xe chị và vẫy tay chào đu đu. Cậu ấy cũng vẫy tay đáp lại và đứng nhìn tôi đi trước. Tôi ngoái cổ lại mãi, chờ đến khi chị Huyền dễ phải mới thôi. Chị đừng nói mẹ là đu đu chở em về nha. Biết rồi, nhưng em thích đi với nó lắm hả? Dạ. Em chỉ thích đi với đu đu thôi. Chắc em yêu nó rồi. Yêu? Yêu như trên phim á? Em cũng hổng biết. Đủ con nít. Thì có ai bảo tôi lớn hồi nào đâu? Nếu mà yêu nghĩa là thấy cần, muốn gặp, thấy vui khi ở bên thì chắc là tôi yêu đu đu thiệt rồi. Mắc cỡ quá. Thôi dẹp chuyện này đi. Kể từ sau buổi thi hôm đó, tôi trở nên nổi tiếng hơn nhiều người gặp tôi hay sự sầm bàn tán. Cái bạn này đi chung với nhóm chú eo này. Hoặc là nghe đầu su su của thằng Long Su su của thằng Long Là thế nào Hôm thứ ba Long đòi đổi chỗ với Hương Kim Cô giáo cũng đồng ý Vì lý do của Long là Em Cao chế mất bảng của bạn Xuân Thế là tôi ngồi cạnh Long Càng dễ dàng hơn để bị cậu ta làm phiền và bắt nạt Hích hích Giờ nghỉ giữa tiết Tên gia đình đó là bạn thân của Xu à Không phải tên gia đình Cậu ấy là Đường Khánh Đường Tôi mặc kệ nó tên gì Trả lời câu hỏi của tôi đi. Ừm, bạn thân. Su Su có thích nó không? Có thích. Không được. Không được, sao không được? Tôi chẳng hiểu gì nên mặt cứ ngáo ra. Lòng la lớn tiếng khiến cả đám bạn xung quanh quay sang nhìn. Tôi không cho Su thích nó. Your my. Your my. Nghĩa là bạn là của tôi à? Su Su của thằng Long từ đây mà ra nè. Nhưng của là của làm sao? Tôi có phải đồ vật đâu chứ? Đồ điên! Rất ít khi tôi dám mắng ai như vậy. Từ hồi nhỏ tới lớn, tôi chỉ bộ miệng nói câu đó khi bản thân hết chịu nổi. Lòng trồn qua định làm gì đó, nhưng may mắn đúng lúc thầy dạy vật lý bước vào, nên cậu ấy rụt lại, mắt vẫn liếc nhìn tôi đầy cảnh cáo. Xô xô đừng khóc, trường 22 Xô xô đừng khóc, trường 22 Đến lúc ra về, cậu ấy vẫn không hành động gì thêm, ngoại trừ việc giật tập vở của tôi, ghi lên lê dòng chữ nho mai. Ác ác, làm tôi phải lấy gom xóa đi. Quan hệ của Lãm và Long hình như không có gì thay đổi, cho dù bữa trước suýt chút họ đã cãi nhau, thậm chí có thể đánh nhau được. Họ vẫn đi chung với nhau suốt, cười đùa và còn hùa nhau trọc mấy em lớp 10 nữa. Buổi chiều thứ 6 sau khi học xong môn thể dục, lòng bà chúng tôi phải ở lại luyện chạy tiếp. Sau khoảng 30 phút hiu hục chạy điền kinh, lòng lại khùng lên đòi tập văn nghệ. Kỳ này phải hát đàng hoàng, không chơi như lần trước được. Rồi sao? Tao và Su hát mày đàn. Ơ, hát? Tớ ca hát bài gì? Thì hát theo tôi thôi, nếu không chịu thì Su lại múa nhé. <cười> <cười> Mặc dù cũng chẳng có năng khiếu ca kiếc gì, tôi vẫn phải chấp nhận, còn hơn là múa minh họa như hôm ấy. Lãm suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng hỏi Long. Nhưng tập ở đâu? Ở đây làm gì có đàn? Nhà tao có, hay về nhà tao. Nghe lòng đề nghị, Lãm không cho ý kiến mà nhìn qua tôi. Tôi dĩ nhiên không muốn theo họ về nhà một tên con trai chút nào. Thôi, tớ không đi. Vậy nhà Xuân có đàn không? Đàn à, hình như ba có một cây guitar thùng treo chỗ ngoài phòng ông nội mà treo thế thôi, chứ lâu rồi có ai đánh đâu. Hồi nhỏ tôi có ngồi nghe ba chơi đàn một vài lần. Lúc 7-8 tuổi gì đó Cũng thích lắm Vừa thấy tôi gật đầu Long liền bảo hãy về nhà tôi Lãm cũng đồng ý Họ luôn như vậy Một kẻ ca Một người hát Chỉ lâu lâu mới dừng rộ với nhau một lần Về nhà tớ á Tớ chưa xin phép Để tôi gọi về xin cho Nói rồi Long lấy cell phone ra bấm bấm Chắc là gọi về nhà tôi rồi Mà nếu gặp ông nội Chắc là ông sẽ không cho Ông thường không thích cho cá hát ồn ào mà Thưa bác Cháu là bạn Su Su, chúng cháu về nhà bác Thập Vân Nghệ được không ạ? Được ạ. Dạ, cảm ơn bác. Dạ, cháu được xuống về liền ạ. Dạ, chào bác. Cúp máy và mỉm cười. Vậy là hắn đã gặp ngay mẹ tôi. Khi chúng tôi ra cổng trường, xe bus cũng vừa đến chậm. Vì thế tôi chạy nhanh leo lên xe trước khi Long kịp túm tôi lại. Ngay sau tôi, Lãng cũng bước lên. Tiếng Long còn gọi to phía dưới. Ê, con tao. Nhà hôm nay chỉ có mẹ và ông nội. Chị Huyền đi đâu đó rồi, ba thì đi làm chưa về. Lãm gọi điện thoại chỉ đường cho Long, khoảng 5 phút thì cậu ta tới, mặt như bao thanh thiên, sát khí đẳng đằng, nhưng rồi cũng dãn ra khi gặp mẹ tôi. Đây là Long, còn đây là Lãm, họ chung nhóm thi với con. Chào hai đứa, chà, trông bảnh bao quá chứ, ngồi đi cháu. Mẹ tỏ ra thân thiện, dễ chịu và cởi mở, khác hẳn thái độ mẹ dành cho Đu Đu dạo gần đây. Lúc trước mẹ cũng tốt với đu đu như vậy mà. Các cậu chờ tới đi lấy cây đàn nghen. Chờ đã. Lần này, người nhanh nhỏ đứng dậy không phải là Long, mà là Lãm. Anh bạn Lolo vẫn đang mãi nói chuyện với mẹ tôi, không để ý tới cây đàn ba treo ở góc cột đã bám đầy bụi bậm, mà ở tít trên cao, tôi bắt cái ghế đầu và leo lên. Xuân tránh ra, tôi lấy cho. Lãm chỉ kiếng chân một chút và với tay là đã gỡ được cây đàn to xuống một cách dễ dàng. Tôi vội lấy cái rẻ lau bụi đi thì nó cũng còn khá đẹp. Cái đàn này của bà Xuân à? Ừ, nhưng lâu rồi không thấy bà chơi nữa. Lãm đưa tay đánh vài nhịp để thử dây hay sao ấy, rồi gật gù cười. Tốt lắm. Để tránh làm phiền ông nội, chúng tôi phải lên sân thượng. Cũng may là trời hôm nay không có mưa, gió mát nhẹ nhẹ. Long hỏi tôi có biết bài nào không? Dĩ nhiên, tôi nghe thì được chứ có thuộc bài gì đâu. Take me to the hot Tớ không biết Su chỉ cần hắt bẻ một đoạn điệp khúc thôi Không sao đâu Lãm dạo vài phím đàn Rồi bắt đầu vào bài luôn Lòng nhịp chân một lúc Rồi cũng ngần ngà mấy câu tiếng Anh Tôi chỉ ngồi thu lưu Dựa cột nghe Hừm Buồn ngủ quá Hừm Hừm